Huyền giới đấu hành tập 73. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập của đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Trương Ánh mắt ấy, Tiêu Viêm siết chặt tay, cắn răng nói: Tốt, nếu mọi người tin, Tiêu Viêm ta sẽ cùng nhau lập nên một chỗ dựa để sống yên ổn trong đội viện. Chúng ta hợp lực lại. Nếu không thì giữa trốn đầy cao thủ này Cũng chẳng được yên đâu Nên vậy đám tân sinh càng thêm phấn chấn Có tổ chức Họ cảm thấy an toàn hơn Bên Huân Nhi và mấy người khác Thế tiểu viêm cuối cùng cũng đồng ý liếc nhau nhẹ nhõm Một khi đã lập thế lực Cũng nên đặt tên Nếu không làm sao tuyên bố ra ngoài À Thái cười nói Tên đấy à Nếu muốn yên ổn trong đội viện Thì gọi là bàn môn đi Mong thế lực tân sinh chúng ta Vững như bàn thạch Tồn tại giữa học viện đầy cao thủ Tiểu viêm suy nghĩ chốc lát rồi nói Bàn môn cũng được Chỉ là một danh hiệu thôi mà Ai thái gật đầu quay sang cao giọng với mọi người Các vị Từ hôm nay thế lực tân sinh chúng ta Mang tên là bàn môn Tiểu viêm học trưởng là người đứng đầu Ngay sau sống chết vì nó Ai vi phạm sẽ bị phỉ nhổ Tốt bàn môn Ai vi phạm sẽ bị phỉ nhổ Tiếng hô vang dội khuôn mặt của đám tân sinh đỏ bừng, nhiệt huyết sục sôi. Nhìn họ trong lòng tiêu viêm dâng lên cảm giác rất khó tả. Từ nay hắn cùng bản môn sẽ cắm rễ trong đội viện đầy rẫy cao thủ này. <cười> Cũng tốt, để xem đội viện này rốt cuộc khó đường đến đâu. Tiêu viêm, bản môn vừa mới thành lập mà người đã nhanh chân bỏ chạy. Ta ở chấp pháp đội nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy một đầu lĩnh vô trách nhiệm như ngươi. Trước con đường rộng rãi. Ngô Hạ bước nhanh theo sau Tiêu Viêm, và đặc dị nói. Trước đó sau khi xác nhận thành lập thế lực, hắn đến giao ngay cho Huân Nhi cùng khổ Già sắp xếp tân sinh, còn bản thân thì kiếm cớ rời đi. Các nàng có thể chuẩn bị ổn thỏa được, ta chỉ có tác dụng an tụ lòng người. Giờ người đã kéo xong, những chuyện rơm ra đương nhiên để các nàng lo. Nếu có ai quay rối, chúng ta ra mặt cũng không buồn mà. Tiêu Viêm chậm bước chân, mỉm cười với Ngô Hạo rồi quay đầu quan sát con đường rộng rãi. Lúc này trên đường chỉ lác đác vài học viên cũ lướt qua, không ai chú ý đến họ. hiển nhiên không phải tất cả học viên cũ đều nghe danh tân sinh như bọn họ. Ngô hạm lắc đầu chịu thua, nhìn bốn phía thông suốt rồi hỏi, giờ định đi đâu? Đi phương Bắc xem thử. Tiểu viêm khẽ vốt trước nhẫn đen. Đêm qua, Dược đã nói phường Bắc con mảnh bối về dị hỏa. Hiện tại điều tiểu viêm cần nhất là tìm dị hỏa để nhanh chóng tăng thực lực lên, nên hắn không muốn chậm trễ dù chỉ một chút. Phương Bắc à? Ngô hạo hơi xứng người rồi cắt đâu. Dù sao thì cũng chỉ là đường đi thôi, tùy tiện đi đâu cũng được. Vậy thì đi thôi. Tiểu viêm vất tay, bàn chân đạp ảnh xuống đất, thân hình vụt bắn ra như tên, khiến cho bài học viên cũ trên trường phải kinh ngạc. Người này... Ngô hạo lắc động, hai chân của hắn bỗng nhiên hiện lên sắc đỏ, đôi khi dao động khe khẽ. Thân thể run lên rồi mở đi, biến mất tại chỗ, đồng thời đuổi theo tiểu viêm ở cách hơn bởi thước. Cả hai thi triển thần pháp đấu kỹ Trong đó ngô hạo càng mơ ảo hơn Nếu đối chiến loại thần pháp này Sẽ khiến cho đối thủ cực kỳ khó chịu Thật là quỷ dị Một học viên quá trên Nhìn bóng ảnh biến mất mà thầm khen Nội viện rộng lớn ngoài dự đoán Của tiêu viêm Hai người bọn họ chạy gần nửa giờ Mà vẫn trong phạm vi nội viện Trên đường họ thường thấy tưởng nhóm Đang luận bàn kịch liệt, Vòng ngoài có nhiều người xem Thậm chí còn hô to chỉ điểm sơ hở Kết quả là các bền chiến đấu càng đánh càng căng thẳng, cuối cùng đánh thu tay. Người vào được nội viện già nam đều không phải tầm thương, đủ để đệ tử ngoại viện khó sánh kịp. Tiểu viêm ngảm thắn một câu. Học viên ở đây phần lớn đều qua sàng lọc cắt cao. Tuy tiện một người thả ra đế quốc đại lục cũng được coi như là thiên tài, không lạ gì. Ngô Hảo cười nói, có điều không khí nơi này hơi hung hãn, một lời không hợp là luận bàn ngay. Tiểu viêm gật đầu. Ánh mắt quét nhanh. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy càng đi về phương Bắc, người tu lại càng đông. Hai bên đường liên tục xuất hiện bóng người lướt qua, tiếng xe gió vù vù. Giống như bọn họ đều đi về phương Bắc. Bên đó có gì? Ngô Hảo cũng nhận ra điều này. <cười> <cười> đi xem thì biết. Tiểu viêm cười rồi tăng tốc. Ngô Hạo lập tức theo sát hắn. Sau hơn 20 phút, họ giảm tốc độ. Trước mặt là biển người đông nghịch. Sao đông thế? Tiểu viêm ngạc nhiên không biết ngô hạo cũng lắc đầu tiếp viêm chỉnh lại áo rồi nói ta lên trên xem thử không đợi cho ngô hạo đáp hắn đã nhảy lên thân cây nhanh như linh hầu leo lên ngọn cây đứng từ trên cao nhìn xuống tiếp viêm thêm một vùng đất lõm ở đó có tòa tháp đen khổng lồ chôn sâu chỉ lộ phần đỉnh tham trồn dưới đất hắn ngạc nhiên chẳng lẽ đây là thiên phần luyện khí tháp không ngờ để trồn dưới đất cái này cũng vào tu luyện được sao Quan sát kỹ, hắn nhận ra không gian quanh tháp hơi vặn vẹo, giống như tầng thư các ngoại viện. Cớ thật, còn bố trí phòng ự thế này. Muốn tạo phòng ự không gian như vậy, ít nhất phải là đấu tôn. Đấu tôn. Hắn cười khổ, nơi cường gia này thật khủng khiếp, đấu thánh hay đấu đế còn đến mức nào. Bỗng nhiên tiếng xe gió vang lên, Tiêu Viêm quay lại, thấy mấy chục thân ảnh lao tới, đáp xuống các cành cây gần đó. Người họ Đào Huy Trương, hình lá chắc cùng một thế lực. Thế lực trong đội viện quả nhiên nhiều, mà môn chỉ là khởi đầu thôi. Tiêu viêm thẩm nghĩ, rồi thấy bọn họ bay xuống đất trống chen vào hàng đầu. Mọi người thức giận, nhưng khi thấy Huy Trương thì đánh im lặng. Thế lực này có địa vị rất cao. Tiêu viêm lẩm bẩm, rồi nhảy xuống đất hỏi Ngô Hạo, biết cái gì chưa? Hình như đây là thiên phần luyện khí tháp. Tiêu viêm cười, đi xem thử nó có tác dụng gì mà giúp tù luyện nhanh hơn nào. Ngô Hạo vừa nghe xong liền chen lấn tới gần. Khi đến dưới hạng, phía trước là một khoảng đất trống rộng, đối diện là tòa tháp đèn chôn sâu. Đất trống được chia khu, mỗi khu có một nhóm người ngồi nhắm mắt, trong đó có cả những kẻ vừa từ trên cây nhảy xuống kia. Những người này thuộc thế lực mạnh, bá đạo thật, không cần xếp hạng, chiếm vị trí tốt nhất. Có trách A Thái nói muốn có điều kiện tù điện tốt phải gia nhập thế lực lớn. Ngô Hạo lại nói, bá đạo thật. Tiểu viêm đồng ý Hắn biết bản môn hiện tại chưa đủ tư cách chen vào đó, trước khi hắn đặt cấp đấu linh mới có hy vọng. Bỗng tiếng chuồng cổ vang lên, tất cả im lặng, mở tháp. Cửa lớn tốt đen từ từ mở ra, hơi nóng tràn ra, nhiệt độ xung quanh tăng lên. Tiểu viêm khẽ siết chặt tay, vào tháp. Mọi người đồng loạt mở mắt, lao về phía cửa. Đi thôi, tiểu viêm vung tay cùng cô hạo tiến vào. Đến gần hắn mới cảm nhận được quy mô khổng lồ của tòa tháp. Chỉ cần lộ ra, đã nhìn là tòa nhà ba tầng. Thần tháp phía dưới không biết sầu lên đầu. Nguyên liệu tháp chứa hàn khí nặng nề, tránh ngược với hơi nóng ở bên trong. Thật quái lạ. Một bên lửa nóng, một bên hàn khí, làm sao mà cân bằng được nhỉ? Hắn thẩm nghĩ. Đi thôi tiêu viêm. Cô hạo dục. Ừ. Tiêu viêm gật đầu tiến gần cửa. Trái tim của hắn đập nhanh, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Hít sâu một hơi hắn bước vào bóng tối bên trong cửa ánh sáng tối sầm, ngay lập tức hắn cảm thấy dưới chân đá rắn, sắc mặt lập tức biến đổi, khuôn mặt đỏ bừng cảnh tương thật quỷ dị. Khoảnh khắc ngay khi hai chân tiêu viêm đặt xuống mặt đất sau cánh cửa tháp, thân thể của hắn vỗng khựng lại, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng như lửa than, từ cơ thể hắn tỏa ra một làn khí trắng nhàn nhạt, kèm theo âm thanh xèo xèo như thịt bị nước. Bên cạnh hắn, Ngô hạo cũng vừa bước vào tháp, khuôn mặt đỏ bừng tương tự, Một lồng khí trắng cũng từ cơ thể hắn thoát ra Hai người đứng yên nơi cửa tháp Một vài lão sinh phía sau Vốn định hò hét chế giễu, Nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của tiêu viêm Và ngũ hạo liền dừng lại Có cảnh còn vui sướng Trước đội đọc của người khác Cười hăng hấp Xem ra là hai tân sinh mới vào đội viện đây Lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp Mà dám không chút phòng bị Đáng kiếp hắn Nhanh đi báo cho trưởng đạo trong tháp đi Lần đầu vào đây mà không có trưởng lão ra tay, chỉ sợ bọn chúng sẽ bị nướng khét từ trong ra ngoài. Lúc này tiêu viêm và Ngô hạo không nghe thấy những lời đó. Cả hai đang hoàng sợ trước hiện tượng quỷ dị vừa xuất hiện trong cơ thể mình. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng của tiêu viêm tràn đầy kinh hãi, khi thấy đám hỏa diễm kỳ lạ đột ngột ù ù xuất hiện bên trong. Đám hỏa diễm này khác thường ở chỗ, chung vô hình vô trạng. Nếu không phải hắn tình thông khống hỏa, E rằng cũng không nhận ra những vết vặn vẹo chính là một trong những loại hỏa diễm ở đây. Chúng không quá mạnh, nhưng nội thể con người vốn là nơi yếu ớt nhất. Dù là đấu hoàng cũng không dám tùy ý để năng lượng không xác định xâm nhập. Chỉ cần một bộ phận nội tạng tổn thương cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là vĩnh viễn. Ngay khi xuất hiện, nhiệt độ cao từ chúng khiến kinh mạch, xương cốt, cơ thịt và các cơ quan trong cơ thể tiêu viêm đau nhất với kinh nghiệm khống hỏa hắn hiểu đây là dấu hiệu cảnh báo tổn thương do nhiệt độ cao nếu kéo dài kinh mạch sẽ mất tác dụng mà với người tu luyện đấu khí điều đó đồng nghĩa trở thành phế nhân bình tĩnh bình tĩnh tiểu viêm hít sâu ép xuống giữa hoảng loạn tâm thần vừa động từ nạp linh không gian ở trung tâm khí toàn thanh sắc hỏa diễm ồ ạt trào ra nhanh chóng xuyên qua từng kinh mạch vây chặt năm hỏa diễm vô hình với sự xuất hiện của thanh liên địa tâm hỏa Nhật độ từng ngọn lửa vô hình Mới bị ngăn chặn hoàn toàn Tiêu phim thở vào một hơi May mắn có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể Cái thứ chết tiệt này Làm sao vào được cơ thể ta Từ khi vào tháp Hắn không chạm vào thứ gì Trong kinh mạch, đầu khí tuôn tuôn Vận chuyển bảo hộ Ngọn lửa này không thể vô thành phổ tức xâm nhập Cảnh tượng vừa rồi lại giống như nó Vốn đã tồn tại dẫn trong cơ thể Chứ không phải từ bên ngoài tràn vào Không thể nào trong cơ thể ta có thanh niên địa tâm hỏa lửa bình thường không thể xâm nhập được lục tiểu viêm còn đang phân vân một giọng nói già nua kinh ngạc vang lên trong lòng lão sư vô hình vô sắc mượn tâm mà hiện không dấu vết đây là đúng là vẫn là tâm viêm vẫn là tâm viêm tiểu viêm chấn động gần như không kiềm được sự kích động ngọn lửa xanh quanh hỏa diễm vô hình bùng mạnh suýt nữa thì tàn biến chờ có kích động dược đạo chân an chất lượng xanh ổn định mới chú ý kỹ hơn đám hỏa diễm vô hình một lúc sau ông nghi hoặc không đúng hình dạng và tính chất này đúng là của vẫn lạc tâm viêm nhưng sao yếu thế này đúng rồi đây không phải là bản thể mà chỉ là phân thể của nó phân thể lúc hỏa diễm này không phải vẫn lạc tâm viêm thật sự mà chỉ là phân thể nó phóng vào tâm của ngươi thôn vệ chúng sẽ không giúp phần quyết tiến hóa tiểu viêm hơi hiểu ra có chút thất vọng Thật vọng cái gì chứ Nếu nó đã phóng thân phân thể phóng ngươi Tức là nó ở gần đây Hơn đời ta chắc chắn nó ở trong thiên phần luyện khí tháp này Không ngờ ra năm học viện Lại dốc dị hỏa ở đây Ở trong tháp á Đúng vậy Chỉ thêm với có thể giải thích vì sao Tốc độ tu luyện ở đây lại nhanh như vậy Điều này liên quan đến nó sao Đương nhiên là liên quan Thu hồi thanh liên địa tâm hỏa Vận chuyển đầu khí xuyên qua ngọn lửa vô hình Xem thử phản ứng thế nào Tiểu viêm hơi chần trừ, rồi cắn răng thu hồi ngọn lửa. Nhiệt độ cao đã tràn ra, làm cơ thể đau nhức. Hắn chịu đựng vận đầu khí màu xanh xuyên qua ngọn lửa vô hình. Chỉ thoáng chốc thôi, đầu khí xuyên qua đây. Đây là... Tiểu viêm kinh ngạc khi thấy đầu khí vốn thô trắng, nay có lại còn một nửa, nhưng lại ngưng tụ và mạnh mẽ hơn hẳn. Mừng rỡ, hắn liên tục vận chuyển đầu khí xuyên qua ngọn lửa. Đến lần thứ năm, Một lửa run rảy mở đi, rồi nhiệt độ giảm hẳn và biến mất. Biến mất rồi sao? Đây chỉ là phân thể yếu ớt, tình hoàn được chua đi năng lượng thôi. Tiểu viêm tiếc nuối, nhưng vẫn dẫn phần đấu khí đã tinh lọc về đấu tình. Quan sát, hắn thấy đấu tình hơi lớn hơn trước. Nếu chỉ phân thể đã giúp đấu khí tình tiến, thì ban thể sẽ thế nào? hắn luôn được bỏ, tìm đập mạnh. Vẫn là tâm viêm quả thật là bảo vật tăng tốc tu luyện tháng sợ. Động tâm rồi sao Tiêu viêm cười không giấu sự thèm muốn Lão sư Vẫn là tâm viêm này giúp ta Còn hơn cả thanh liên địa tâm hỏa Nên bất kể thế nào ta nhất định phải có nó Dưới ánh sáng nhủ hòa Của ngọn đèn dầu bên trong cổ tháp Một đám người vây quanh bên cạnh Tiêu viêm cùng cô hạo Vẫn đang nhắm chặt hai mắt Thỉnh thoảng mang lên vài tiếng cười chế nhạo tránh ra tranh ra liệu trường đạo tới rồi Bỗng nhiên có tiếng quát từ đám người Phía ngoài vọng vào Những người bên trong lập tức giặt sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ. Trường đạm là người có địa vị cao nhất. Nếu ai dám đắc tội với bọn họ, thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Chỉ cần tuy thiện sử dụng quyền hành một chút, tặng cho người vài phần rắc rối cũng đủ khiến người khóc không rả nước mắt. Theo đó người tách ra, một lão nhân ăn mặc mộc mạc tiến vào, tùm tìm cười. Ánh mắt của ông dừng lại trên thân thể bất động của tiêu viêm và ngô hạo rồi cười nói, Thật sự là hai tên tiểu tử không biết trở cao đất rộng. Đi vào thiên phần luyện khí tháp lại không thèm thông báo trước. Lần này chiêu khổ cũng coi như có chút oan. <cười> Hằng năm đều có tần sình lỗ mãng không nhịn nổi mà chui vào thiên phần luyện khí tháp này, xứng đáng phải chịu khổ. Trong đám người rộ lên vài tiếng cười vui khi thấy người ta gặp họa Bên trong tháp, tốc độ tu luyện tuy nhanh, nhưng vốn dĩ khá buồn tẻ. Giờ thấy có người mới gặp họa một du học viên cũ tự nhiên xem là trọt tiêu khiển. Tần sinh mới vào đội viện, tự nhiên đã không hiểu quy củ rồi. có gì đang cười chứ? một giọng nói trong trẻo nhàn nhạt, nhạt vang lên. mọi ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra tiếng nói. đó là một nữ tử vẫn ngân y, dáng người mảnh khảnh, gương mặt hơi gầy nhưng lại mang vẻ đẹp hiếm thấy. nhan da của nàng trắng như tuyết, mày thanh bộ tú. điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là mái tóc bạch ngân dài đến tận thắt lưng, cùng sắc bạch Ở trên y phục hòa quyện cái cho nàng toát ra khí chất lạnh đạm xa cách Làm cho người ta chỉ dám Ngắm nhìn từ xa Mọi người hướng ánh mắt về phía ngần y nữ tử Vẫn trầm mặt Trong ánh nhìn ban đầu là sự ngưỡng bộ của nam nhân Dành cho mỹ nhân Nhưng cuối cùng lại xen lẫn kiên kỵ Chỉ một lời của nàng cũng khiến Cho tiếng cười chế nhạo im bặt, Đủ để thấy nàng có danh vọng và thực lực không hề thấp Trong đội viện Ở nơi cường giả vi tôn này Dung mạo đẹp, dễ thôi là chưa đủ để khiến người khác kiêng rẻ. À à, hóa ra là nguyệt nha đầu. Đồng phụ còn như không thấy gì. Đây đều là một đám nhản rỗi cùng bọn họ giảng giải làm gì. Nếu trưởng lão nghe thấy giọng nói liền nhìn về phía nàng, ngần ra một chút rồi bật cười. Liệu trưởng lão? Đối với vị trưởng lão này, ngần đình đệ tử không giữ thái độ lạnh lùng. Trước quân mặt của nàng hét nụ cười như hoa quỳnh đỏ, khiến học viên xung quanh thoáng ngất Nguyên nhà đầu, lần này định đi vào tầng thứ mấy tu luyện đây. Liệu trưởng lão liếc sang thân thể cứng ngắt của tiêu viêm và cô hạo, rồi quay lại hỏi ngân y đưa tử. Cho rằng thái độ đối với nàng thân thiện hơn so với các học viện khác. Tầng thứ sáu, nàng hơi trần trừ một chút rồi đáp. Tầng thứ sáu à? Nơi đó chẳng phải chỉ những người đạt lục tình đấu linh mới có thể tiến vào sao? Chẳng lẽ hàn nguyệt học trò ta đã đạt tới cấp bậc này rồi? Thời đạp khiến xung quanh vang lên vài tiếng kinh hô. À, liệu rừng lão cả kinh. Ánh mắt chậm rãi đảo qua người Hàn Nguyệt rồi thở dài. Xem ra là không đến vài năm nữa nhà đồng ngươi cũng có tư cách tranh chức trưởng lão nội viện rồi. Thiên phú cùng tốc độ tù luyện của ngươi thật khiến cho người khác phải kinh hãi. Hoàn toàn dựa vào thiên phần luyện khi tháp thôi. Nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện e hiện tại cũng chỉ vừa chạm ngưỡng đấu linh. Hàn Nguyệt lắc đầu Rồi chuyển ánh mắt sang tiêu viêm và ngô hạ liêu trưởng lão Trước hết hãy để họ thoát khỏi tâm hỏa thiểu đốt Nếu không e là sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ cho cơ thể đấy Nghe vậy thì liệu trưởng lão chỉ cười lắc đầu Chờ một chút Nhớ năm đó lần đầu tiên ngươi vào thiên phần luyện khí tháp Bị tâm hỏa thiểu đốt Kiên trì được bao lâu Mày liệu khen nhíu Hàn nguyệt trầm ngâm 17 phút Nhưng trước khi vào tháp Có người nhắc nhở ta Lần đầu tiên tiến vào luyện khí tháp Kỳ thực có thể đoán được tiềm lực của từng người Khi tâm hỏa thiểu đốt Tất cả tân sinh đều không biết cách để tâm hỏa tiêu tán nên này kiên trì càng lâu Thì khả năng kháng tâm hỏa càng mạnh Sau này tu luyện trong tháp sẽ có ưu thế rất lớn Đương nhiên không phải tuyệt đối Nhưng có thể coi là một cách đánh giá liễu trường lão mỉm cười Hiện tại Hai tên tiểu tử này đã kiên trì được 8 phút Cũng không tệ Liễu trưởng đạo muốn thử cực hạn của bọn họ sao? Ừ, thử xem sao. Nếu tận đoán không nhầm, tên mặc hắc bào này chính là tiêu viêm, thủ lĩnh giới tần sinh tại hỏa năng đại tái săn thổi. Đánh bại toàn bộ học viên cũ, kể cả hắc bạch sòng sát. Mấy lớp giả chúng ta cũng có người thường xuyên nhắc đến hắn. Liệu trưởng đạo nhìn thoáng qua thanh huyền trọng xích sau lưng tiêu viêm, cây tùm tiệm. Hắn chính là tiêu viêm sao? Nghe vậy không chỉ học viên xung quanh kinh hô mang cái cả Hàn Nguyệt vốn trầm lặng Cũng thoáng kinh ngạc Liệu trưởng lão gật đầu Ánh mắt dừng trên người tiêu viêm Nguyệt nhan đầu Nếu người có việc thì cứ vào tháp trước Nơi này có ta là được rồi Liệu trưởng lão sợ làm chậm trễ Thời gian tu luyện của Hàn Nguyệt liền nói Không sao, ta cũng muốn xem người này Chứ vào nội viện mà thanh xanh đã vang xa Có thể kiên trì được bao lâu Hàn Nguyệt kẽ lắc đầu Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng Lướt qua tiêu viêm và ngô hạo Mới hôm nay nàng cũng nghe được không ít tin tức về giới tân sinh. Có thể trong hỏa năng đại tái, sàn hội, đánh bại toàn bộ đội ngũ học viên cũ, việc này nhiều năm nay chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, nàng cũng có chút hứng thú với vị thủ lĩnh tân sinh chưa từng gặp mặt này. Không chỉ nàng có hứng thú, ngày liệu trưởng lão tiết lộ thân phận của tiêu viêm, nhưng học viên cũ định rời đi cũng dừng lại. Một đoạn ánh mắt chứa nhiều cảm xúc tập trung lên hai người. Họ muốn xem thực lực của hắn Có đúng như lời đồn hay không Bởi vì tin tức về tiêu viêm lan nhanh Nên lúc này Các đội ngũ học viên cũ liên tục kéo đến Mọi người xung quanh ngày càng đông Nếu không gian trong tháp không đủ rộng E rằng đã xảy ra hỗn loạn Thời gian chậm rãi trôi qua Vẻ kinh dị trong mắt mọi người càng đậm Hai người đã kiên trì gần bởi bốn phút sắc mặt dù đỏ như than lửa Nhưng dường như vẫn chưa chạm đến cực hạn Quả nhiên là nhân vật không tồi Liêu Trường Đạo vỗ trốc gật đầu, trong phát hiện lên chút tán thưởng. Thời gian tiếp tục trôi qua, đến phút thứ 76, thân thể của Ngô Hạo bỗng run rẩy. Thế cảnh này mọi người đoán rằng hắn đã gần đến cực hạn. Liêu Trường đảo phân cánh tay phải gầy gò như móng lưng, sau đó cách không nắm vào cơ thể đang run rẩy của Ngô Hạo. Trên đầu ngón tay, một luồng hỏa diễm sắc trắng sữa chậm rãi hiện ra, xoay tròn thành một đoàn lửa. Ông ta kẹp bốn ngón tay đoàn hỏa diễm nhanh chóng bay ra, trút nổi cách trái tim cô hạo trường bột thước đi ra. cái ngọn lửa vô hình đi ra, thân thể đang run rẩy của cô hạo lập tức dừng lại, hai chân hắn mềm nhũn, liền đặt mông ngồi xuống đất. khuôn mặt đỏ như than lửa cũng nhanh chóng lùi tán, miệng hắn thở hồng hộc như trâu rừng. lúc này không chỉ thân thể mà cả tinh thần đều rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ. hắn cũng chẳng còn quan tâm đến những người xem xung quanh. À, trong trạng thái không hề phòng bị, lại có thể kiên trì để tâm hỏa ăn mòn trong vội 6 phút, thành tích này xem như không tồi rồi. Nhìn cô Hạ Vân ngồi xuống, Liễu trưởng lão cười tán thưởng. Giới tần sinh đạp này tựa hồ so với trước mạnh mẽ hơn một chút. Bên cạnh thì Hàn Nguyệt khẽ gật đầu. Sức trong cự tâm hỏa của tân sinh này chỉ sợ còn muốn vượt qua cả nàng. Mặc dù nàng kiên trì được 17 phút, nhưng lúc đi vào Thiên phần luyện khí tháp lần đầu tiên, Từng có người bảo nàng cách để kiên trì được lâu nhất Như thế không tính là hoàn toàn dựa vào bản thân Cái tên họ tiêu kia vẫn còn có thể kiên trì sao? Năng lực kháng hỏa thế này Có thể so sánh với người kia rồi Ánh mắt của nàng đại chuyển về phía tiêu viêm Đang nhắm chặt hai mắt Kinh ngạc, thấp giọng lầm bập Khó trách hắn có thể dẫn dắt tân sinh Đánh bại đôi ngũ học phiền cũ Tên tiểu tượng này quả nhiên cũng có chút bản lĩnh Nhưng tiêu viêm vẫn kiên trì như cũ. Hơn đưa chưa lộ ra cực hạn. Liễu trưởng lão mỉm cười, hai tay lè một lần nữa đưa vào trong áo. Được lắm, hôm nay lão Phu thật muốn xem hắn có thể kiên trì đến khi nào. Nhưng lời của liễu trưởng lão vừa dứt. Mọi người điền thấy thân thể tiêu viêm run rẩy một chút. Trong lòng họ lúc này phải yên lặng thở phào, May mắn là hắn không tiếp tục làm ra sự việc chấn động như lúc dẫn dắt tần sinh đánh bại học viên cũ. Nếu không thì thành tích kiên trì Chưa đến 7 phút của bọn họ lúc trước Sẽ bị đả kích nặng nề Thế vậy liễu trưởng lão ngẩn ra Chợt lắc đầu có chút thất vọng Quả thật kỳ vọng có hơi quá cao liễu trưởng lão Ước chừng 18 phút Sự chống cử tâm hòa như vậy Đã xem như rất tốt thành tích này trong đội viện Cũng khó tìm được nhiều người Nhìn thấy vẻ mặt của liễu trưởng lão Hàn Nguyệt không khỏi bất đặc dĩ nói những lời này chẳng phải càng khiến các học viên khác cảm thấy xấu hổ sao? <cười> Quả thật là rất tốt đấy. Liễu trưởng lão ngượng ngùng, cười một tiếng, lại hiện ra một đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm, búng tay bắn ra. Ngọn lửa dừng lại gần trái tim tiêu phiêm. Ánh sáng nhàn nhạt của ngọn lửa ấy chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của tiêu phiêm, trông có chút kỳ dị. Đi ra. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Đoàn hỏa diễm đột nhiên xoay tròn. Nhưng đúng lúc này, Chuyện khiến cho mọi người trợn mắt há mồm lại xuất hiện Khi ngọn lửa xoay tròn Vô hình chi hỏa mà mọi người dự kiến lại không xuất hiện Ngược lại đoàn hỏa diễm trần trường một thoáng Sau đó một luồng lửa xanh to lớn nuốt trọn đoàn nhộn bạch sắc hỏa diễm của liễu trưởng lão Ngọn lửa bạch sắc ấy không chỉ không thể đẩy lùi ngọn lửa xanh mạnh mẽ kia Như trước đây Mà còn bị nuốt trọn không chút phản kháng Canh tượng quý dị này khiến các đệ tử xung quanh sững sở Thanh kiên địa tâm hỏa nuốt trứng ngọn lửa trắng xong Cũng không tàn biến đi Khi không có ai khống chế Nó tưởng như phát huy tác dụng bảo vệ chủ nhân Sau khi thôn phệ đoàn hỏa diễm Muốn uy hiếp tiêu việp Nó liền lần theo hơi thở của người phát động công kích Trực tiếp quét về phi liệu trưởng lão Nguồn năng lượng thoáng chốc trở nên bạo động Khiến không chỉ đệ tử xung quanh hoảng sợ Ngay cả liệu trưởng lão cũng có chút chấn động Tản ra Ngọn lửa xanh quét tới Cảm nhận được lực công kích Liệu trưởng lão quát tỏ Ngày tiếng quát ấy Các học viên xung quanh vội vã đùi lại Không gian về trong tháp lập tức hỗn loạn Một đám người hốt hoảng rút lui Sợ bị ngọn lửa xanh không rõ lai lịch cuốn vào Nhìn ngọn lửa đang bày đến liễu trưởng lãng nghiêm mặt Hai tay hủy động một luồng nhũ bạch sắc hỏa diễm Từ lòng bàn tay bắn ra Nhanh chóng hình thành một khái lộng Bao phủ lên ngọn lửa xanh của tiêu viêm Ngọn lửa xanh truy kích tới Dưới ánh mắt của mọi người, cuối cùng hai loại hỏa diễm va chạm. Vừa tiếp xúc, năng lượng quần bão liền bộc phát, chấn động mạnh vào lồng lửa bạch sắc khiến đo run rảy. Tiếng nổ lớn vang lên mang theo liệt hỏa, hỗn loạn bao phủ khắp nơi, làm cả luyện khí tháp trung chuyển. Hàn Nguyệt Khi lùi về phía sau, đầu kinh nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp phòng hộ bao quanh thần. Âm ba năng lượng đánh sâu vào lớp phòng hộ khiến đo gợn sóng liên tục, nhưng may mắn là không gây thường tổn gì cho nàng tâm hình của nàng nhanh chóng lùi lại mấy chục bước. khi tiếng nổ dần lắng xuống, Hàn Nguyệt vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy cảnh tượng sau đó, đôi môi đỏ khẽ nhếch trong lòng tràn đầy khiếp sợ. bên trong cổ tháp mở rộng, một bằng xương trắng đục lững lờ trôi. bên cạnh xương trắng, một thân ảnh già lùa vững vàng đứng đó, nhưng hơi thở lại có phần sồn sập. lúc này thần sắc của Liễu Trưởng lão thay đổi liên tục, khi thì rung động, khi thì kinh hỉ. Xèn lẫn chút phân khích. Đạo bào trên người đã bị cháy xém hơn phần nửa tóc tai rối xù, phẳng vất mũi khét. Nhìn từ trên xuống dưới, vị trưởng lão có địa vị không hề thấp trong đội viện này lại trồng hết sức chật vật Cùng lúc đó trong đại sảnh, các nhóm học viên cũ vừa tránh khỏi phạm vị hỏa diễm đã dần hồi phục tinh thần. Nhưng khi ánh mắt của bọn họ hướng về nơi xảy ra vụ nổ, lập tức mắt lại căng là dáng vẻ hơi tả của liệu trưởng lão. Lập tức tinh thần vừa vây ổn định, liền trở nên ngơ ngác. Muốn trở thành thủ tịch trưởng lão của đội viện, thực lực phải vô cùng mạnh mẽ. Các trưởng lão trong tháp không ai là không có sức chiến đấu kinh người. Trong đội viện, dù có một số ít thiên tài tuyệt thế nhờ khổ luyện mà có thể sánh ngang trưởng lão, nhưng đó đều là nhân vật hiếm có. Hơn nữa phải trải qua 4-5 năm rèn luyện mới đạt được thành tựu ấy. Vậy bà giờ đây liễu trưởng lão lại bị một tân sinh mới vào viện chưa đến 3 ngày? làm cho chật vật như vậy. Một bàn này còn khiến người ta kinh ngạc và khó tin hơn cả khi tiêu viêm dẫn tân sinh phản kích trong cuộc gian hòa năng trước đó. Vẻ khiếp sợ trên gương mặt của Hàn Nguyệt kéo dài gần một phút mới dần thủ điểm. Nàng đưa mắt về phía làn xương trắng, ánh mắt vốn lạnh đạm giờ xen lẫn chút dị sắc, tự hồ có vài phần hứng thú với tân sinh kia. Một tiếng hò khan vàng lên phá vỡ sự im lặng, Liệu trưởng lão gắt gao nhìn vào màn xương trắng cúi đầu phủi bộ quần áo rách nát Cười khẽ Khả lắm tiêu viêm Khó trách mấy lão già kia lại thần biến như vậy Thì ra là người có thứ này Thật là được trời cao chiếu cố Loại vật này các trưởng lão trọng tháp Không ai là không thèm muốn Lời của liễu trưởng lão Khiến các học viện cũ trọng tháp Nghe mà không hiểu gì Chỉ biết rằng tiêu viêm hẳn đang sở hữu Một bảo vật mà ngay cả trưởng lão Cũng muốn có Liễu trưởng lão khẽ vùng tay áo, làn sương trắng trên mặt đất bị thổi tan. Từ bên trong truyền ra tiếng bước chân nhẹ nhàng. Động tác của Liễu trưởng lão khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn sương mở. Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng. Trong cổ tháp, mọi ánh mắt đều hướng về phía đó. Thực lực mà tiêu viêm bộc lộ khi nãy đã khiến nhiều người tạm quên thân phận thân sinh của hắn. Dù rằng phần sức mạnh ấy vốn không phải hắn điều khiển, mà là thanh liên địa tâm hỏa tự phát bảo hộ chủ nhân nếu bảo tiêu viêm tự dẫn động ngọn lửa này để ép liễu trưởng lão vào tình cảnh thảm hại, e rằng mười phần thì chín phần sẽ thất bại. khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, một thân ảnh mơ ảo dần hiện ra một thanh niên mặc hắc bào lưng da huyền trọng xích cao hơn cả bản thân tay trái dìu ngu hạo đã gần hôn mê bước ra từ màn sương hắn nhíu mày ánh mắt đảo qua đám người xung quanh đa phần học viên cũ sau phụ độ khi chạm phải ánh mắt ấy đều có chút e dè tránh đi cha cha có thể tự mình tỉnh lại từ trong tâm hỏa thiêu đốt tiêu viêm nhiều năm như vậy ngươi là người đầu tiên đấy liễu trưởng lão ngạc nhiên rồi thở dài ngài là tiêu viêm nhìn vị lão già chật vặt hỏi hey hey hey, ta là thủ hộ trưởng lão của tầng thứ nhất thiên phần luyện khí tháp người có thể gọi ta là liễu trưởng lão lời ông ta không hề có vẻ nghiêm khắc kiệt trách như với học viên cũ khiến xung quanh không ít người thầm bực. À, ngài là liệu trưởng lão. Tiểu viêm hơi kinh ngạc, không cẩn thận không chế hoạ diễm xảy ra chút sự cố. Liệu trưởng lão cười cưỡng lắc đầu, ông biết rõ ngọn lửa khi nãy là do phật kiết tự chủ phản kích, không liên quan gì đến Tiểu viêm. Bằng hữu của ta bị sao vậy? Tiểu viêm chỉ vào Ngô hảo Không sao đâu, chỉ là bị tâm hỏa thiêu đốt làm kiệt sức, nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏe lại thôi. Liệu trưởng lão đáp tâm hỏa thiêu đốt tiêu viêm cao mày <cười> người mới đến nội viện nên chưa biết quy củ của thiên phần luyện khí tháp khi nào rảnh ta sẽ nói cho người biết vậy thì làm phiên liễu trưởng lão rồi tiêu viêm gật đầu trong lòng cũng muốn tìm hiểu nơi thần bí này để sớm tăng thực lực đứng vững trong nội viện không có gì đó là trách nhiệm của ta liễu trưởng lão quát tay quay sang quát các học viên đang đứng xem còn đứng đó làm cái gì mau đi tu luyện đi Nếu rảnh trỗi ta có thể đổi chỗ của các người trong người khác đấy. Ngay vậy các học viên vội vàng tản ra sợ chậm sẽ mất vị trí. Thế cảnh ấy tiêu viêm không khỏi buồn cười. Nhưng địa vị của liễu trưởng lão trong lòng hắn cũng nặng thêm vài phần. <cười> Mấy đứa đó đều có tính khí kiêu ngạo, không nghiêm khắc thì chẳng có ai ra gì. liễu trưởng lão cười nói. Để đầy tiêu viêm ta giới thiệu cho người một người này. Ông kéo tiêu viêm tới một nữ tử vận ngân y, hàn nguyệt người có tư cách vào tầng 6 thiền phận luyện khí tháp. Đây là Hàn Nguyệt, đã vào đội viện 3 năm, tính ra là học tỷ của ngươi. Thực lực năng rất mạnh, hơn nữa trong đội viện còn dẫn dắt thế lực, linh mà ít ai dám trêu chào. Tiểu viêm hơi kinh ngạc, đánh giá nàng, khí chất lạnh lùng như băng tuyết, thực lực thậm chí còn mạnh hơn là hầu rất nhiều. Trong đội viện này quả là ngoạ hổ tàng long, ngay cả một nữ tử cũng có thực lực như vậy. Trong lòng thâm cảm thán, Hắn đặt ngô hạo xuống vươn tay Xin chào Hàn Nguyệt học tỷ Liệu trưởng đạo hiểu tính cách của Hàn Nguyệt Vốn ghét và chạm với nam nhân Nhưng đang chỉ trần chừ một chút Rồi đưa tay ra bắt lấy tay tiểu viêm Giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng Xin chào Trong tham nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ Không ít người lộ rõ vẻ ghen tức Nhìn chằm chằm và hắc bảo nam tự kiệt Nhìn tiểu viêm vậy mà Trong khoảnh khắc đã buông bàn tay Thanh khiết của Hàn Nguyệt Liệu trưởng đạo bên cạnh cũng ngạc nhiên Một lát xong với hồi thần, nước mắt nhìn Hàn Nguyệt đầy thâm ý rồi cười nói, tiểu viêm à, ở trong đội viện này, người là một trong số ít nam đệ tử được Nguyệt nha đầu bắt tay đấy. Vậy thật đúng là vinh hạnh. Tiểu viêm mỉm cười nói, mặc dù cảm giác nắm bàn tay mềm mại như bạch ngọc rất thoải mái, nhưng hắn chỉ để phép bắt tay rồi lập tức buông ra. Tiểu viêm học đệ, năm nay giới tân sinh dưới sự dẫn dắt của ngươi, xem ra rất nổi bật. Hàn Nguyệt cũng thu tay lại, nhẹ giọng nói. Nếu sớm biết sẽ có phiền toái thế này, thì danh tiếng kia không có cũng được. Tiểu viêm thở dài cười khổ nói. Xem là đã có học viền cũ tìm các ngươi gây phiền toái rồi sao? Nghe vậy Hàn Nguyệt hơi giật mình, rồi gật đầu, quay miệng hiện ra đủ cười nhẹ. Tiểu viêm bắt đắc dĩ gật đầu. Tiểu viêm học đệ đã nói vậy, thì hẳn cũng biết ít nhiều tình thế trong đội viện chứ. Chắc cũng biết ở đây có một số thế lực chiếm ưu thế, Không biết người có ý định gia nhập phe nào không? Hàn Nguyệt gắt gao nhìn tiêu viêm như thuận miệng hỏi. Nghe câu này, tiêu viêm không khỏi giang tay ra, cười khổ nói. Chỉ sợ ta đi không đâu được. Vì tân sinh lần này đều dựa vào ta là một thế lực mới tên là bàn môn. Vì vậy ý tốt của Hàn Nguyệt học tỷ ta chỉ có thể ghi nhận. Người tự thành lập thế lực à? Thành viên toàn bộ là tân sinh à? Tiêu viêm vừa dứt lời. Không chỉ Hàn Nguyệt kinh ngạc, Mà ngay cả liễu trưởng lãm bên cạnh Cũng nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ bất ngờ ừ. Nhìn biểu tình của hai người Tiêu viêm cưỡng cười gật đầu Việc này của người có lẽ đưa tới rất nhiều phiền toái đấy Hàn Nguyệt mày liệu nhíu lại Một lát sau mới trầm giọng nói À Hình như nội viện không có quy định Cấm lập thế lực toàn tân sinh mà Tiêu viêm ngẩn ra Nhìn thân sắc nghiêm trọng của Hàn Nguyệt Khẽ cau may rồi nói Đúng là không có quy định này Nhưng hàng năm Tân sinh chiếm gần 60% lượng huyết dịch tươi mới của nội viện. Vì vậy, rất nhiều thế lực ở đây đều thu nạp một số tân sinh để tăng thực lực. Trải qua nhiều năm như vậy, điều này gần như đã thành một thông lệ. Người gom toàn bộ tân sinh lại một chỗ, tức đã khiến cho các thế lực khác năm này không thể hấp thu huyết dịch mới. Hành động này chắc chắn sẽ làm nhiều thế lực bất mãn. Sức sự, sự âm thầm đắc tội với nhiều bên như vậy. Bản môn của người e rằng sẽ bị cô lập. Cho nên ta mới nói, người sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Hàn Nguyệt bắt đắc dĩ lắc đầu giải thích. Liễu Trường Đạo bên cạnh cũng gật đầu xác nhận lời Hàn Nguyệt là thật. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên nghiêm trọng. Vì chưa quen thuộc nội viện, hắn đã quên mất điểm mấu chốt này. Hiện tại ban môn vừa thành lập, đã gần như đắc tội với hơn nửa thế lực ở đây. Với thực lực hiện tại, căn bản không đủ để ứng phó nhiều kẻ địch như thế. Thật đúng là lỗ mãng. Khách thở dài tiêu viêm trầm ngâm rồi cười nói Nhưng đã đến nước này Ta cũng chẳng còn cách nào khác Chỉ có thể binh tới thì tướng đỡ Nước đến thì đất ngăn Nước thật sự có thế lực muốn phá bản môn Tiêu viêm ta cũng không khoanh tay chịu chết Hàn quyết thở dài gật đầu Nàng có ngờ tiêu viêm nhanh như vậy Đã lập thế được riêng Điều này khiến ý định chiêu nạp hắn của nàng Phải nuốt lại Tiềm lực của hắn tuy không tội Nhưng dù sao cũng mới vào nội viện thực lực hiện tại của chỉ là đại đấu sư làm vậy chẳng khác gì tạo thêm nhiều địch nhân về sau nếu cần giúp có thể tìm ta ta sẽ cố hết sức sau một lúc trầm mặc Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên nói <cười> vậy xin đa tạ Hàn Nguyệt học tỷ rồi Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu dù không biết lời này có phải xã giao hay không nhưng ít nhất bề ngoài nàng là người có thể kết giao đừng vội cảm tạ điều ta có thể làm không nhiều đâu Hơn nữa tất cả còn phải xem tiềm lực của ngươi Hàn Nguyễn lắc đầu giọng lạnh lùng Hiểu rồi Nếu ta chỉ là một dân sinh bình thường Chỉ sợ hai vị cũng không khai khí thế này Tiểu viêm cười nhạt Hắn hiểu rõ nếu không phải vì thiên phú Và tiềm lực Thì liễu trưởng lão và Hàn Quyệt Sẽ không tôn trọng hắn như vậy Đây là nội viện Nơi thực lực quyết định tất cả Lên nó thẳng thắn Nhưng Hàn quyết và liễu trưởng lão đều gật đầu Tất cả đều hiểu nói vòng vo Chỉ khiến người khác coi thường Tốt lắm tiêu viêm học đệ Người cứ cùng liệu trưởng lão xạo quanh thiên phần luyện khí tháp Ta còn phải lên tầng 6 Không ở lại nữa Ngày sau có cơ hội gặp lại Hàn Nguyệt khẽ khom người rồi xoay bước vào cửa tháp Tiêu viêm cười gật đầu Nhìn theo cho đến khi bóng lưng của nàng biến mất Mới thụ ánh mắt lại Hê hê Tiêu viêm thấy Nguyễn nhan đầu này thế nào Liệu trưởng lão cười đầy ẩn ý mà hỏi Không tội Chắc người theo đuổi Hàn Nguyệt học tỷ Trong đội viện phải xếp hàng dài Tiểu Viêm đáp: Với dung mạo và khí chất của nàng, chuyện đó là đương nhiên. Người theo đuổi đúng là không ít, nhưng số người lọt vào mắt nàng thì cực kỳ ít. Thái độ của nàng với người xem ra khởi đầu không tệ. Lấy thiên phúc của ngươi, nếu tu luyện ở thiên phần luyện khí tháp, chỉ sợ trong một năm sẽ đạt đến đấu linh, khi đó có thể trở thành đối tượng nhiều người theo đuổi. Liễu Trưởng lão triều gẹo, Hàn Nguyên học tỷ đúng là không tội, nhưng ta không có tâm tư đó tiêu viêm cười lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác. liệu trưởng lão còn chưa giới thiệu cho học sinh về thiên phần luyện khí tháp đâu. à, suýt nữa quên. ha <cười> ha. đi theo ta nào. liệu trưởng lão vỗ đầu cười xin lỗi rồi xoay người dẫn đường. tiêu viêm thì theo sát phía sau. thiên phần luyện khí tháp chôn sâu dưới đất chỉ lộ phần đỉnh. diện tích bên trong rộng lớn hơn dự kiến. chỉ riêng tầng 1 cũng đủ chỗ cho 500 người tu luyện. không gian trong tháp phân bố hình tròn. Có nhiều phòng tu luyện lớn nhỏ khác nhau. Hiện tại đa phần đã có người chiếm. Trên cửa đều treo tấm bài nhỏ màu hồng với chữ khác nhau, chia thành ba cấp, cao, trung, D Nhất là A Thái nói, các phòng được phân cấp rõ ràng. Đi về hướng nam, tiểu việm thấy các phòng cao cấp đều ở gần trung tâm. Bên ngoài là phòng trung cấp, ngoài cùng là phòng đề cấp. Ở đây phòng cao trung D cấp đều do chính thực lực tranh đoạt, mạnh thì được điều kiện tốt nhất. Nếu thì phải tu luyện ở phòng đê cấp thôi Liễu trưởng lão nói Ở Cung Tân Bất kể phòng cấp nào Chi phí tu luyện đều như nhau Ví dụ tầng 1 này Phòng đê cấp tốn một hỏa năng một ngày Phòng cao cấp thì cũng vậy Tổn hào như nhau mà hiệu quả khác nhau Chẳng phải khiến kẻ mạnh càng mạnh Kẻ yêu càng khó đuổi kịp sao Tiểu viêm nghi ngờ hỏi Không gặp khốn cảnh thì tiềm lực không bùng nổ được Áp lực cực hẳn sẽ khiến cho một số đệ tử bứt phá đôi kịp cương giả. trong đội viện chuyện này năm nào cũng có. liễu trường lão cười nói. tiêu viêm gật đầu rồi bỗng dừng lại. trước mặt hắn là một hắc động sâu không đáy. hắn tiến lại gần nhìn xuống, chỉ thấy bóng tối âm u kéo dài vô tận khiến đầu óc hắn hơi choáng. hắc động này dường như xuyên suốt cả tháp, nếu không có phần đỉnh che chắc từ bầu trời cũng thấy được. từ đáy động không khí nóng cháy tràn lên như thể có thứ gì đó cuồn cuộn tỏa nhiệt. Nuôi cả tọa tháp Tiểu viêm sợi tay hứng lấy luồng khí nóng Cảm thấy trong cơ thể chấn động Hắn tiến sát hơn đồng từ bỗng biến thành màu lửa xanh Khi chỗ bóng tối dần nhạt đi Nhờ khi ánh sáng xanh lan rộng Toàn thân của hắn nổi ra gà Không gian trong bóng tối bỗng vặn vẹo Như mạng xà vô hình lao lên Tiểu viêm lùi lại Một tiếng quát nhẹ vang lên Bàn tay thô héo kéo mạnh hắn trà xa cửa động Một tiếng quát vang lên Bàn tay cô héo kéo mạnh hắn ra xa cửa động. Vừa rời khỏi tiêu viêm cảm thấy nhiệt độ quanh mình tăng vọt, từ sâu trong động vang lên tiếng tê tê bén nhỏ. Sặc mặt hắn tái nhợt, môi run run, giọng khan đặc đầy sợ hãi. "Nó, nó là cái gì vậy?" Tiếng vang khác thường giống như chớp điện xẹt qua, không ngừng từ sâu bên trong động tối đen lan truyền ra. Trong nháy mắt không gian u ám bỗng sáng rực, nhiệt độ trong không khí cấp tốc tăng lên. Một cổ khí tức cổ lão cực kỳ khủng bố từ trong hắc động chậm rãi hiện lên. Cuối cùng như tia chớp xé rách đêm đen. Bóng tối sâu thẳm tuôn trào ra dường như mãi mãi không dừng lại. Tiểu viêm mặt cứng ngắt nhìn chăm chăm cửa động. Ít hầu đuốt xuống một ngủ. Không gian phía trên cửa động chừng hai thước. Cấn thiết chìm vào một lối đi phản vẹo dữ dội. Mặc dù vạn vẹo đến mức mắt thường không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngoài trừ sự biến dạng ấy, cùng tiếng tê tê vang lên không lớn toàn bộ khu vực vẫn mang theo một cảm giác quỷ dị. Bên cạnh, liệu trưởng lão cũng nghiêm trọng đến cực độ, không ngừng kéo tiêu viêm lùi lại. khi ánh mắt của ông nhìn hành không gian vạn vẹo kia, trong đó loét đến chút sợ hãi. tuy không thấy rõ rốt cuộc nơi đây có gì, nhưng từng đảm nhiệm trưởng lão trong tháp nhiều năm, ông mơ hồ nghe qua một số chuyện, biết rõ thứ đang ẩn trong bóng tối kia khủng bố đến mức nào. mắt thường không nhìn được. Nhưng đôi mắt của tiêu viêm được bảo hộ bởi thanh liên địa tâm hỏa nên thấy rõ vật khủng bố kia lao ra từ hắc động. Ngày lúc đó bị liệu trưởng lão kéo lại thân thể hắn mới dừng bước. Trong ánh đã sành lóe lên tiêu viêm nhìn thấy từ trong bóng tối một đầu hỏa mãng trong suốt khổng lồ vọt ra. Thân thể to lớn chừng hơn 10 thước không rõ dài bao nhiêu. Toàn thân hỏa mãng bị bao phủ bởi ngọn lửa vạn vẹo, miệng mở to răng lành cong vẹo to như bắp đôi hắn Đợt mắt tam giác khổng lồ không ngừng phun ra vô hình chi hỏa. Ngọn lửa này tiêu viêm không hề xa lạ, bởi trước đây hắn đã nếm trải sự đau đớn của nó. Nhưng nếu so với đường hỏa diễm mà Hỏa Mãng ngưng tụ ra lúc này, thì khí trước chỉ như đom đóm so với ánh trăng, cảm nhận cường độ của ngọn lửa, Tiêu Viêm tin chắc, cho dù là đấu hoàng cương giả nếu bị dính vào cũng sẽ hóa thành tro chỉ trong khoảnh khắc. Hỏa Mãng gào thét tức giận, lao ra khỏi bóng tối. Nhưng khi còn cách hắc động khoảng 5 thước không gian xung quanh đột nhiên giao động mạnh mẽ. Dưới thanh hỏa, tiểu viêm mơ hồ nhận ra không gian quanh hắc động biến ảo hình thành nên một lao lung vô hình. Mặc dù hỏa mạng ủy thế kinh người, khi đánh vào lao lung chỉ dao động vài cái rồi vẫn kiên cố. Không phá được, hỏa mạng trở nên điên cuồng, vô hình chi hỏa phun tràn đầy trời, đốt cháy lao lung. Nhưng bất kể nó làm gì Lào lùng vẫn vững vàng không suy chuyển Sau một hồi răng co hỏa mạng đã kiệt sức ngửa mặt gầm lên giận dữ Rồi thân thể bờ đi Hóa thành vô hình chui vào sâu trong hoạt động hỏa mạng biến mất lão lùng cũng nhạt dần rồi biến mất theo Cảm nhận chiến đấu xung quanh hạ xuống liễu trưởng lão mới thở phào lầm bẩm Nguy hiểm thật Sao nó lại đột nhiên tỉnh dậy nhỉ Tiểu viêm cũng dần thoát khỏi kinh hãi Ngọn lửa xanh trong mắt tàn biến Giọng khàn khan. Liệu trưởng lão, thứ đó là gì Bị câu hỏi của hắn kéo về thực tại Liệu trưởng lão nghiêm giọng nói Chuyện nơi này không được nói với ai Vốn không cho phép đệ tử tới gần trung tâm tháp Hôm nay là ta sơ suất May mà hôm nay tiến viên ta trực Nếu không chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn Tiểu viêm gật đầu Tỏ ra vẻ vô tội Ta cái gì cũng chưa thấy Chỉ là bỗng thấy nhiệt độ tăng Rồi trong hát động vang lên vài âm thanh Không thấy thì tốt nhất Có nhiều thứ không biết lại hay Sau này ít đến đây đi Nếu bị phát hiện Kể cả trưởng lão chúng ta cũng bị liên lụy đấy Liệu trưởng lão dặn dò Không mới nghi ngờ lời hắn Mới ngay cả ông cũng không thấy rõ Chỉ dựa vào dao động không gian Để đoán hình dạng của vật kia Nghe giọng nghiêm trọng Sắc mặt của tiêu viêm khẽ đổi Lập tức gật đầu Tốt đi thôi Liệu trưởng lão thấy hắn đồng ý Mới hỏa hoãn sắc mặt Liệu hát động sâu thẳm một lần Trong lòng còn chút sợ hãi Rồi xoay người rồi đi Tiểu viêm gật đầu bước theo Khi sắp đến ngã rẽ Hắn hoa nhìn hắc động đã chìm vào yên tĩnh Trong lòng mơ hồ kinh hãi lầm bậm Thứ đó rút cuộc đa gì Hơi thở quá mạnh Không gian lao lùng kia cũng thật biến thái Dưới pha hoại kinh khủng của nó Vẫn không chút phản ứng thiên phần luyện khí tháp này quả nhiên khắp nơi đều thần bí Ra khỏi trung tâm Liệu trường thạm đã khôi phục bình tĩnh dẫn Tiểu viêm cẩn thận đi xạo tầng 1. Trên đường ông nói cho hắn biết nhiều quy củ và nơi cần chú ý, tự như một lão nhân bình thường. Sau đường thỉnh thoảng gặp vài học viên, khi thấy tiêu viêm trò chuyện thân mật với liễu trưởng lão, họ không khỏi kinh ngạc, bởi vị thủ tháp trưởng lão này vừa có thân phận vừa có thực lực, lại nổi tiếng là nghiêm khắc. Ngoại trường một số học viên cũ thực lực cực mạnh, hiếm khi thấy ông đối xử khách khí với tân sinh như vậy những ánh mắt ấy càng khiến tiểu viêm hiểu rõ uy thế của liễu trưởng lão. Hiện mới vào nội viện, có thể kết giao trước quan hệ tự nhiên đã tốt. Dù tiềm lực bản thân lớn, nhưng giờ hắn chỉ là đại đấu sư. Trong mắt liễu trưởng lão cấp bậc đấu vương chẳng đáng khen gợi bao nhiêu. Tiểu viêm, ban môn của người bấy lập, đã khuyên khi nào vào thiên phần tuyển khí táp tu luyện tạm thời đừng tranh giành phòng cao cấp. Đi đến nơi vắng người, liễu trưởng lão mỉm cười nói, Tiểu viêm gần ra rồi gật đầu. Thực ra thì hắn cũng không có ý định ấy. Mới vào nội viện và muốn chiếm chỗ tốt nhất sẽ dễ bị bất mãn, khiến cho các thế lực khác tìm tới gây chuyện. Bản môn của hắn hiện tại, ngoài hắn là đại đấu sư, không ai đủ sức đấu với các thế lực cũ. Bên trong tháp có quy cụ, chúng ta không thể can thiệp tranh đoạt phòng giữa đệ tử trừ khi có án mạng. Nếu bản môn sớm xuất hiện một đấu linh, các người sẽ thành thế lực nhị lưu. Khi ấy mới có tư cách tranh đoạt, Liệu trưởng lão cười lại nói Với tiềm lực của ngươi chắc không lâu đâu Có đấu linh mà chỉ là thế lực nhị lưu Vậy nhất lưu chẳng phải có đấu vương tọa trấn sao? Tiêu viêm ngạc nhiên Cũng không hẳn Thường một thế lực có ba bốn đấu linh Thì được tính là nhất lưu rồi liễu trưởng lão lắc đầu Tiêu viêm thở dài nhẹ nhóm Với thiên phúc của Huân Nhi và ba người kia Đặt đến đấu linh không cần quá lâu Xem ra bàn môn phải ẩn nhẫn một thời gian Trở được bốn người vào đấu linh, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ ổn thôi. Hết tập 73.